các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm mười muốn mở nó ra quá t ù y tương nữ có thể thay đổi vị trí nhưng các vật phẩm thì không nói cách khác khi có người mở một rương bất kỳ nhìn t h ấ y vật ở trong dương vậy thì người tiếp theo không cần lãng phí cơ hội của mình vào rương đó nữa mở rương là một việc làm nguy hiểm nhưng trong nguy hiểm cũng tiềm ẩn lợi ích nếu mở được vật phẩm có thể giết hay siêu độ tương nữ hoặc mở trúng mật mã kết sắt thì phe người sẽ chiếm lợi thế tôn nguyên châu nói xong lia mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi cất giọng tôi biết mọi người đang nghĩ gì muốn lợi dụng được sơ hở của người khác có phải không trước manh cô thường chơi trò này hãy nói thử xem liệu tương nữ có thể đi vào những rương đã được mở hay không dĩ nhiên là được n g ư ờ i n nam chức bình thản nói sau khi được mở ra rường sẽ lại đóng tương nữ hiển nhiên có thể di chuyển vào đó cho nên nếu ai không muốn mạo hiểm thì cũng đừng nên d ì n h mò kiếm c h á c của người khác cứ nhịn đói là tốt nhất nghe thấy chưa tôn nguyên châu nói thông tin hiện nay quan trọng nhất là thông tin khi mở r ờ n g ít nhất phải có hai người có mặt như vậy nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì còn có thể ghi chép lại nói trắng ra là sợ nếu mở chúng dương có tương nhân hay tương nữ rất có thể chưa kịp báo cho đồng đội thì đã chết rồi à phải hôm qua tiểu kế đã mở được một kỹ năng là lời đáp dối gian phải không nguyễn nam chúc nói ra những điều mình vừa phát hiện để tránh lại có người bị lừa trong bo game kỹ năng đó có nghĩa là người đóng vai tương nữ được phép nói dối nhưng ở đây có thay đổi một chút tương nữ sẽ trốn trong dương dùng giọng người thân quen để cầu cứu chúng ta cho nên đừng để bị cảm xúc đánh lừa tôn nguyên châu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhìn những người khác còn ai thắc mắc gì nữa không những người ngồi quanh bàn bắt đầu xôn xao bàn luận về thông tin nguyễn nam trúc vừa chia sẻ cũng như lời đề nghị hợp tác của tôn nguyên châu bọn tôi không ép mọi người mở rương nếu cảm thấy nhịn đói không có vấn đề gì thì cứ tiếp tục nhịn tôn nguyên châu bổ sung lần cuối đợi khi nào không nhịn được nữa đi mở rương vẫn kịp tôi có câu hỏi một cô gái đứng d ạ i giữa đám đông lâm thư thạch nhớ tên cô ta hình như là tuyên tử huệ cô gái trỏ tay vào nguyễn nam trúc nói tất cả mọi thông tin đều do cô ấy cung cấp nếu cô ấy nói dối chúng ta cũng không thể nào biết được tôn nguyên châu nghe vậy đang định đáp trả thì nguyễn nam trúc bật cười hất cằm lên nói bằng giọng điệu khiêu khích hứ nếu cô muốn thì không cần tin lời tôi tôi chẳng có ý kiến gì đâu tôn nguyên châu nói đúng vậy rõ ràng tôn nguyên châu đứng về phe nguyễn nam trúc anh ta đáp lại nghi vấn của tiên tử huệ nếu cô có thể cung cấp thông tin khác cho chúng tôi thì cũng chẳng ai phản đối đâu tiên tử huệ vẫn muốn nói gì đó nhưng bị người bên cạnh kéo tay tỏ ý ngăn cản ở những cửa khác tôi có thể chiếm ưu thế bằng cách tung ra thông tin giả nhưng ở cửa này nói dối chẳng đem lại lợi ích gì nguyễn nam trúc chẳng buồn nhìn tiên tử huệ có vẻ như nghi vấn của cô ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn số lượng tương nhân tăng lên không lẽ sẽ làm giảm độ khó của trò chơi này với tôi chắc cánh cửa này thực sự có vài thứ khác biệt tạm thời chúng ta đừng suy nghĩ về vấn đề thật giả đúng sai tôi nghĩ vẫn nên tập trung vào vụ mở dương cái đãng một người đứng ra đóng vai hòa giải nói tôn nguyên châu rút từ trong giấy ra một sấp giấy nhớ phân phát cho tất cả những người có mặt đồng thời dặn họ nếu mở ra vật phẩm hoặc kỹ năng của tương nữ nhất định phải thông báo không được xấu diếm khi nhận giấy nhớ nét mặt mọi người rất đa dạng rõ ràng họ đều đang có những suy nghĩ của riêng mình sau đó mọi người cùng thống nhất sẽ trao đổi thông tin mình thu thập được vào buổi trưa hàng ngày tiện thể xác định số người còn sống cuộc họp kết thúc mọi người lần lượt t ả n ra em nghĩ họ có mở dương không lâm thu thạch và nguyễn nam trúc bắt đầu bàn luận về vấn đề này nhóm nguyễn nam t r ú c có lâm thu thạch có thể nghe rương mức đ ộ an toàn cao hơn nhiều so với các nhóm khác không đâu nguyễn nam t r ú c nói toàn lũ cáo già sợ chết ít nhất trong hôm nay không ai mở đâu vậy phải chờ tới sáng mai à lâm thu thạch cũng hiểu ý của nguyễn nam t r ú c bữa sáng nguyễn nam t r ú c cười nói đúng vậy mặc dù mỗi ngày chỉ được ăn một bữa nhưng một bữa đó đủ để họ không chết đói ôi trời lương mễ diệp cảm thán nghĩ kỹ thì cách này không tệ cô đang nói đến hạn chế mà cửa mang lại nếu không tìm cách ép bọn họ mở rương đám người này dám ở lì trong căn nhà vài tháng lắm lương mễ diệp lầm bầm người ta muốn thoát ra sớm còn không được đêm đó hầu hết mọi người đều mất ngủ hoặc vì quá đói hoặc vì quá sợ hãi lâm tô h thạch cũng ngủ không được ngon giấc quá nửa thời gian cậu ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh giữa lúc mê man mơ hồ cậu cảm thấy nguyễn nam t r ú c b ò lên giường mình nam t r ú c lâm thu thạch mơ màng nói sao thế nguyễn nam t r ú c kể sát t a y lâm thu thạch thì thầm lâm lâm anh có đói không lâm thu thạch lơ mơ hơi hơi cả ngày không ăn gì ai mà không đói chứ à nhưng cũng chỉ đói thôi chưa đến mức đói không chịu được ai ngờ l â m thu thạch vừa dứt lời nguyễn nam chức bỗng móc từ trong túi áo ra một vật lâm thu thạch cụp mắt nhìn thấy đó là một thanh sô cô la anh một nửa em một nửa nguyễn nam chức khẽ khàng bẻ thanh sô cô la ra bọn mình ăn mạnh khóe mắt hắn cong lên nở một nụ cười xinh đẹp em mang bao nhiêu thế lâm thu thạch hỏi nguyễn nam chức nói không nhiều lắm hắn bóc lớp vỏ giấy rồi đưa sô cô la đến bên miệng lâm thu thạch ăn đi lâm thu thạch vẫn không nói gì khi cảm nhận thanh sô cô la được đưa vào trong miệng cậu liếm ngón tay nguyễn nam chúc theo bản năng liền thấy đôi mắt nguyễn nam chúc trở nên sâu thẳm nguyễn nam chúc nói ngọt không lâm thu thạch gật gật đầu nguyễn nam chúc s á n lại chạm lên đôi môi lâm thu thạch nói đúng là rất ngọt hắn không ăn nửa còn lại của thanh sô cô la mà gói vàng như cũ rồi nhét vào túi bộ đồ ngủ sao em không ăn lâm thu thạch hỏi em không đói nguyễn nam chúc nói ngủ đi mai còn dậy sớm lâm thu thạch nhìn vào mắt nguyễn nam chúc người đàn ông này dù lợi hại cách mấy cũng chỉ là một con người bình thường chắc chắn sẽ đói khi không được ăn lâm thu thạch định nói gì đó nhưng nguyễn nam chúc đã rút vào lòng của cậu khẽ h ô i lên c ầ m cậu rồi thì thầm đừng nói gì cả làm ễ diệp tình bây giờ ngủ đi lâm thu thạch thấy nguyễn nam trúc kiên quyết như vậy đành thôi không nói nữa c h o n g tay ôm chặt lấy hắn ngoại hình nguyễn nam trúc ở c ờ này không hề gầy yếu thậm chí trông còn tươi tắn hơn bên ngoài vài phần ít nhất nếu ở đời thực lâm thu thạch nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc ôm nguyễn nam trúc vào lòng vỗ về sáng hôm sau lường mấy diệp vừa tỉnh dậy đã giật mình trợn mắt trước cảnh hai người ôm dính lấy nhau trên giường chào buổi sáng nguyễn nam trúc tỉnh dậy thản nhiên cất tiếng chào hỏi lường mễ diệp nói hai người cô định hỏi tại sao hai người nằm chung một giường thì thấy nguyễn nam c h ú c hôn má lương thu thạch gọi lâm lâm dạy nào lâm thu thạch mơ màng đáp một tiếng chào buổi sáng lường mễ diệp ba chấm trời đất hình như cô vừa biết một việc không nên biết thì phải thủ lĩnh hắc diệu thạch hẹn hò với thành viên trong tổ chức vậy là không khác gì thủ lĩnh của cô rồi l â m thu thạch và nguyễn nam trúc làm lơ vẻ kinh ngạc của lương mễ diệp sau khi t h ô n g thả làm vệ sinh cá nhân họ xuống phòng ăn vừa bước vào phòng ăn quan sát bầu không khí giữa mọi người họ biết suy đoán đưa ra ngày hôm qua là chính xác quả nhiên cửa không nhân từ tạo ra kẽ hở để bọn họ lợi dụng lách quy định không mở rương thì không có bữa sáng chỉ có tiểu kế người từng mở rương là đang vui vẻ đưa miếng bánh ngọt nóng hổi lên miệng trong ánh mắt đỏ lên vì ghen tị của những người xung quanh tiểu kế cười hì hì nói h ừ h ừ nhìn tôi cũng vô ích muốn ăn thì mở rương đi nhóm ba người l â m thu thạch tìm một chỗ để ngồi chờ những người khác một lát sau nhóm của tôn nguyên châu ung dung xuất hiện sau khi ngồi xuống họ mỉm cười với những người khác đường hoàng lấy thức ăn trên bàn để ăn vậy là nhóm này cũng đã mở rương các anh mở rương rồi à tiên tử huệ người hôm qua tỏ ra nghi ngờ nguyễn nam trúc x u ấ t ruột lên tiếng mở được cái gì vậy nói là may thì may thật nhưng nói là không may cũng chẳng s a i tôn nguyên châu ăn một thìa cháo đoạn nói tiếp hai cái rương rỗng một rương kỹ năng của tương nữ lại mở ra kỹ năng mọi người tỏ ra thất vọng kỹ năng gì vậy tôn nguyên châu đặt thẻ bài ghi kỹ năng lên bàn lâm thu thạch ở gần nhất kẻ ư ớ c nhìn hàng chữ ghi bên trên muốn mở nó ra quá thế này nghĩa là sao mọi người đồng loạt nhìn về phía nguyễn nam trúc kẻ duy nhất biết luật đây là một kỹ năng rất phiền phức nguyễn nam trúc thở dài tường nữ có thể ép một người phải mở một rương chỉ định sẵn phòng ăn bỗng chốc chìm và o im lặng nghĩa là sao chứ vậy khác gì nó có thể tùy ý bắt một người phải chết vừa cất tiếng là người mới dường như trạng thái đang sắp suy sụp ý cô là vậy đúng không phải nguyễn ông chúc đáp n h ẹ tênh nhưng đó cũng là cơ hội của chúng ta nguyễn ông chúc nhìn sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng của tất cả mọi người chậm rãi bổ sung thêm chúng ta có thể giết được tương nữ và tương nhân nhưng cần có một số vật phẩm đặc biệt cách để giết chúng là sử dụng vật phẩm ngay trước khi mở rương những vật phẩm quan trọng này cũng có trong một rương nào đó nếu mở được chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế kỹ năng này của tương nữ không ai nói gì mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng sự việc không đơn giản như vậy tổng cộng hai trăm đương gỗ ai mà biết mấy vật phẩm đó cất giấu ở đâu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy căn phòng quanh bàn ăn lại lần nữa vang lên tiếng khóc tôn nguyên châu hiển nhiên không có thiện cảm với những người mới mít ướt ăn xong anh ta đứng dậy rời đi cùng các đồng đội nguyễn nam trúc và lâm thu thạch cũng không lãng phí thời gian ở phòng ăn thêm nữa dù sao họ cũng chẳng thể ăn được chúng ta đến xem các rương ở phòng làm việc trước đi sau khi rời phòng ăn nguyễn nam trúc đưa ra đề nghị được lâm thu thạch gật đầu đồng ý họ đi đến phòng làm việc lâm thu thạch chọn hai rương bất kỳ sau khi cúi đầu nghe ngóng và chắc chắn trong rương không có âm thanh cậu hít một hơi thật sâu định mở nắp dương để tôi thử trước nhé lâm thu thạch nói thực ra trong lòng cậu không nắm chắc cậu hít sâu nắm chặt nắp r ư ơ n g rồi vạn sức mở ra rương trống bên trong rương gỗ không có gì khiến cậu thờ phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối cậu không mở được vật phẩm nào hữu dụng r ư ơ n g tiếp theo cô mở nhé nguyễn đăng trúc quay sang nhìn lưng bế diệp đứng bên cạnh người nãy giờ vẫn yên lặng tôi á lương mễ diệp hơi ngạc nhiên cô đã chuẩn bị tinh thần nhịn đói hai ngày vì dẫu gì vẫn là kỹ năng của lâm thu thạch và lại nhịn đói hai ngày cũng không sao chưa đến nỗi chết đói nhưng thật không ngờ nguyễn nam trúc lại nhường cơ hội cho cô ừ nguyễn nam trúc gật đầu lương mễ diệp định từ chối nhưng t h á y độ nguyễn nam trúc rất kiên quyết hắn nói hai ngày thôi mà chẳng phải vấn đề gì lớn lương mễ diệp nói thôi được nhưng cô cũng không cần nhịn đâu tôi có mang đồ ăn từ ngoài vào tuy không nhiều nhưng đủ để qua bữa quý nam chúc cười được lương mễ diệp chọn một rương lâm thu thạch nghe xong liền gật đầu ra hiệu có thể mở được cũng giống với lâm thu thạch khi mở rương lương mễ diệp gần như nín thở cô thận trọng mở chiếc dương ra tới bên trong có một thẻ bài bên trên viết một chữ số ba là mật mã kết sắt lâm thu thạch mừng rỡ reo lên hên phết lương m ế diệp nở nụ cười nhét thẻ bài vào túi nguyễn nam trúc thì không cười nổi hắn thoáng thở dài sao lại thở dài lâm thu thạch hỏi mở kết sắt là cách thoát thân rắc rối nhất nguyễn nam trúc nói tại sao lại như vậy lương m ế diệp hỏi bởi vì rất có thể bật mã không chỉ nằm trong tay một người đến lúc đó ai sẽ sở hữu gợi ý cửa kế tiếp nguyễn nam trúc nói nhưng hiện giờ suy nghĩ mấy điều này còn quá sớm để sao hãng nói đi trong lúc ba người đang bàn bạc từ phòng ăn ở tầng dưới bỗng vang lên tiếng khóc gào của một bé gái tiếng khóc thê lương đầy thiệt vọng đó chính là của tương nữ nghe được âm thanh này sắc mặt cả b a đều trở nên khó coi trong bo game sau khi một người chơi lật ra kỹ năng tương nữ chưa thể sử dụng ngay mà phải cất lên tiếng khóc thì kỹ năng mới thực sự t h u ộ c về tương nữ tiếng khóc của tương nữ tuy làm lộ vị trí của nó nhưng cũng báo hiệu cho bọn họ biết tương nữ đã có thêm kỹ năng mới gay go rồi đây lương mễ diệp nói một câu lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đầy im lặng cả tà biệt thự chìm vào bầu không khí tuyệt vọng lâm thu thạch từ tầng hai đi xuống thấy những người mới đang ngồi trong phòng khách với khuôn mặt trắng bạch như thể vừa đánh mất hy vọng sống cuối cùng họ ngồi đó bất động như tượng gỗ những người này đều thuộc về nhóm của ngụy tu đức lúc này ngụy tu đức đã biến mất rõ ràng sau khi thấy mấy người mới trở thành gánh nặng lão ta đã lập tức vứt bỏ họ lâm thu thạch cảm thấy cái lá ngụy tu đức này nên đổi tên thành ngụy thất đức thì hợp hơn đến giờ cơm trưa trong số hai mươi người chỉ có một nửa có thể động đũa số còn lại hoặc không đến phòng ăn hoặc ngồi trơ mắt ra nhìn tôn nguyên châu khá kinh n g ạ c vì nguyễn nam chức vẫn chưa động đũa nói cô chưa mở rương sao người ta sợ lắm nguyễn nam t r ú c tựa vào vai lâm thu thạch nấu nịu nói hàng mi dài kẽ rung lên gương mặt đáng thương vô cùng ngộ nhỡ mở ra thứ gì quái lạ thì biết làm thế nào tôn nguyên châu nói nhưng đâu thể nhịn ăn mãi được xem ra tôn nguyên châu rất có thiện cả m với nguyễn nam t r ú c nếu không đã chả thèm quan tâm đến hắn nguyễn nam t r ú c không nói gì thực ra số người chưa ăn vẫn khá nhiều trong đó có cả một số tay lão luyện ngụy tu đức nhờ phút của tiểu kế mà được no bụng có vẻ thỏa mãn lắm những người khác thấy vậy thì không mấy dễ chịu ăn xong mọi người cùng nhau trao đổi thông tin trước mắt vẫn chưa xuất hiện vật phẩm đặc biệt chỉ có một người mở được một rương xăng n g ư ờ i n à o m t ú c giải thích tác dụng của xăng nó có thể dùng để hạn chế một lượt hành động của tương nữ giết một tương nhân với điều kiện người chơi đã xác định được t ư ơ n g nhân hay t ư ơ n g nữ có mặt trong rương đó phải sử dụng vật phẩm khi rương chưa được mở ra người có được xăng t h ở v à o nói vậy là ngày mai anh ta đã được an toàn bởi vì chỉ cần sử dụng xăng trước khi mở rương là có thể nắm chắc chiếc g ư ơ n g đó không còn nguy hiểm lương mễ diệp cũng chia sẻ việc mình tìm được thẻ bài mật mã nhưng không nói cụ thể con số trong thẻ bài chỉ tỏ ý rằng nếu ai cũng tìm thấy thẻ bài trong tương tự thì đôi bên có thể hợp tác ai tìm được nhiều số hơn người đó sẽ sở hữu chìa khóa nếu mỗi người chỉ có một thẻ vậy thì trò oằn tù tì sẽ quyết định chìa khóa thuộc về người nào cách làm này khá công bằng và hiện tại chưa có ai khác tìm được mật mã cho nên mọi người đều tỏ ý tán đồng sau khi trao đổi thông tin xong tất cả tản ra làm việc của mình nguyễn nam trúc dường như hơi mệt sau khi rời bàn hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài lâm thu thạch hỏi sao vậy thấy không khỏe trong người à ừ muốn ngủ một lát nguyễn nam chúc nói mình về phòng trước đi hắn dụi dụi mắt trông như buồn ngủ lắm rồi lâm thu thạch nói được có phải đêm qua không ngủ ngon không họ lên tầng hai trở về phòng của mình nguyễn nam chúc ngồi xuống giường nhưng không nằm ánh mắt chăm chú nhìn một chiếc trương ở trong góc tường lâm thu thạch ngồi bên cạnh hắn hơi thắc mắc chúc manh nguyễn nam chức không đáp chúc manh lâm thu thạch đi đến phía sau hắn vỗ lên vai hắn một cái nói em sao vậy nguyễn nam chức bỗng hoàng hồn nói không có gì trong ánh mắt hắn thắng hiện lên vẻ chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hé thêm gì không có gì đâu lương mễ diệp nói chúc manh cô chưa ăn gì đúng không để tôi úp cho cô ly mì nhé hóa ra lương mễ diệp mang cả mì ăn liền vào đây trong lúc lương mễ diệp xuống bếp đun nước lâm thu thạch vẫn ngồi bên nguyễn nam trúc cậu tưởng nguyễn nam trúc không được khỏe bèn lấy tay sờ thử trán hắn cảm thấy nhiệt độ trên trán của nguyễn nam trúc bình thường bèn nói có thấy khó chịu ở đâu không nguyễn nam trúc lắc đầu dường như hắn hơi bức bối với trạng thái cơ thể của mình không sao lâm thu thạch im lặng cậu nhìn theo mắt nguyễn nam trúc Thấy một rương trong rương rương Trúc tường. như Nhưng dường như rương đen ánh Nguyễn Nam、Chúc、nói lên rằng dường như trong rương ẩn chứa một vật vô cùng quan trọng. gỗ góc màu một mắt một Một là vật Chỉ chiếc chiếc khác. chứa ba vô ý niệm hoang đường lóe lên trong đầu lâm thu thạch Bề mặt cậu lập tức cứng đờ thậm chí giọng nói cũng trở nên khàn khàn t r ú c manh lâm thu thạch dùng tay giữ lấy khuôn mặt nguyễn nam t r ú c ép hắn quay mặt về phía mình đừng nhìn cái rương đó nguyễn nam chúc không nói gì biểu cảm khuôn mặt trông vô cùng kỳ lạ lâm thu thạch gọi chúc manh nguyễn nam chúc đưa tay ra đặt lên cánh tay lâm thu thạch đẩy nó ra khỏi mặt mình sau đó hắn quay đầu ánh mắt lại nhìn về phía chiếc rương ở góc tường trong cái rương đó hình như có vật phẩm quan trọng câu nói này của nguyễn nam chúc khiến lâm thu thạch biết suy đoán của mình là đúng tường nữ đang sử dụng kỹ năng muốn mở nó ra quá bên trong chắc hẳn có một thứ quan trọng không chừng chính là vật phẩm giết chết tương nữ chỉ cần mở được nó ra thì bọn họ có thể rời khỏi đây trở về thế giới thực ánh mắt nguyễn nam t r ú c càng lúc càng quyết tâm hắn c h ậ m chậm đứng dậy khỏi giường nam t r ú c lâm thu thạch không thèm để tâm gì nữa cậu gọi thẳng tên thật của nguyễn nam t r ú c lấy tay ôm chặt thắt lưng của hắn nam t r ú c tỉnh lại đi nguyễn nam chúc không nói gì hắn vốn rất khỏe có thể dễ dàng vùng ra khỏi vòng tay của lâm thu thạch đi đến chỗ cái rương kia nam chúc trán lâm thu thạch toát đầy mồ hôi lạnh cậu đã giúp toàn lực nhưng chỉ đủ làm chậm lại tốc độ của nguyễn nam chúc nam chúc à mau tỉnh lại đi không thể mở cái rương đó được cậu hét lên cố gắng gọi nguyễn nam chúc tỉnh dậy khỏi cơn huyễn hoặc nhưng vô ích năm g u trước hoàn toàn không nghe thấy tiếng cậu gọi hắn tiến từng bước về phía trước chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ cái rương kia nghe thấy tiếng kêu của lâm thư thạch lường bế diệp lập tức ra khỏi phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra cô không khỏi kinh hãi lâm lâm chuyện gì vậy kỹ năng của thương nữ lâm thư thạch tắt mồ hôi đầm đìa vừa thở giấc vừa nói mau đến giúp tôi lường bế diệp cũng lao vào muốn giúp lâm thu thạch kéo nguyễn nam trúc lại nhưng nguyễn nam trúc quá khỏe lâm thu thạch và lương mễ diệp hợp lại cũng chỉ như châu chấu đá xe đúng vào giờ k h ắ c nguy cấp lâm thu thạch đột nhiên nảy ra một ý gào lạc cả gà giọng lương mễ diệp mau mang ba lô của tôi lại đây mặc dù không rõ dụng ý của lâm thu thạch nhưng lương mễ diệp vẫn chạy đến chỗ ba lô nhanh nhẹn mang nó đến trước mặt lâm thu thạch giờ làm gì nữa lâm thu thạch nói cố giữ nguyễn nam trúc nhé cậu cầm lấy ba lô vội vàng lục tìm ngay cả cậu cũng không rõ liệu nó có tác dụng hay không nhưng n ó chính là hy vọng sống duy nhất của nguyễn nam trúc hết chương một trăm mười